Mời các bạn lắng nghe tiểu tuyết trinh thám Kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Đồng Dưới dòng đọc quả Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe phần thứ 6 Tiểu quỷ lộ diện chương 22 Trong một khoảnh khắc Trên mặt thần côn thoáng qua chút kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng anh ta trả lời Cậu biết cả rồi hả? Biết gì cơ? Tôi hỏi lại Thằng nhóc này, giỏi thật, thế để tôi khai ra mong được khoan hồng vậy Thần côn cười thật thà, lúc anh ta cười những nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn lên rõ rệt Chẳng ăn khớp gì với độ tuổi thật của anh ta Tôi nghĩ lại hoàn cảnh đáng thương của thần côn, bất giác cảm thấy xót xa. Thì ra, tối qua khi ở quán ăn đối diện khu nhà Tăng Đại Trí, tôi và thần côn phân tích một hồi về các bức ảnh và đoạn ghi hình trong điện thoại của Hồ Viễn, khiến thần côn nhớ lại hình như mình có thẩm vấn một nữ nghi phạm cùng Hồ Viễn, nhưng anh không nói ra ngay là vì không biết mình nhớ đúng hay sai. Sáng sớm nay, thần côn đến phòng lưu trữ ở đại đội tìm hồ sơ quả, Năm phạm nhân nữ thì phát hiện trong hồ sơ của một nữ phạm nhân tên là Tề Tiểu Thuận có ghi tên người xử lý vụ việc là Hồ Viễn và chính anh ta Thần Côn lật đi lật lại tập hồ sơ một hồi lâu để cố gắng nhớ lại sự việc Hôm đó vợ anh ta gọi điện thông báo cô con gái sốt cao liên tục phải đưa vào bệnh viện trung ương để điều trị kết quả xét nghiệm máu dương tính với virus HIV Nghe thấy tin này thần Côn làm gì còn đầu óc nào tiếp tục ngồi lấy lời khai Nên quay lại báo cho hồ viễn giúp xử lý nốt công việc Khi về đến phòng thẩm vấn Anh ta phát hiện cửa bị khóa trái bên trong Sau khi gõ mở cửa Lại thấy thần sắc hồ viễn có vẻ khác thường Tê Tiểu Thuận mặc dù ngồi ở trên ghế Nhưng hai tay vốn dĩ bị còng đã được mở Thần Côn lo lắng cho con gái nên cũng chẳng nghĩ nhiều Vội vàng chạy vào bệnh viện Trong suốt hơn một năm kể từ ngày đó Thần Côn lúc nào cũng bận rộn chăm sóc vợ con gần như không đi làm, sau khi vợ và con gái đều lần lượt ra đi, anh ta mới quay lại đơn vị, nhưng đã lãng quên chuyện đó từ lâu rồi. Lần này Hồ Viễn tử vong, đoạn ghi hình trong điện thoại bị bại lộ, ký ức của thần côn mới được đánh thức. Anh ta nghĩ lại, hôm đó Hồ Viễn có ý khóa trái cửa, hóa ra là để làm chuyện đó, thần côn nói, nếu lúc đó anh ta hỏi thêm vài câu nữa Hoặc sau sự việc đó có thể để ý một chút Biết đâu đã sớm phát hiện ra bí mật của Hồ Viễn rồi Với tính khí trước đây của anh ta Nếu phát hiện ra sự việc này Chắc chắn sẽ báo cáo lên cấp trên Như thế Hồ Viễn sẽ phải chịu sự phạt Thậm chí trục xuất ra khỏi đội cảnh sát hình sự Nếu thế sau đó đã không còn nữ phạm nhân nào Phải chịu sự lăng nhục của Hồ Viễn nữa Và Hồ Viễn cũng không phải chết Thế nên anh rất tự trách mình Và không muốn để chúng tôi biết chuyện này đúng không Tôi hỏi tiếp Thần Côn thẳng thắn trả lời Đúng thế Cũng là vì sợ phiền phức Với cả dù sao việc này Cũng chẳng giúp ích gì được cho việc phá án Năm đó tôi đã vi phạm kỷ luật Tự động bỏ cương vị Khi đang trong thời gian làm việc Nhất là lại đang thẩm vấn nghi phạm Tôi không muốn chuyện này lộ ra Lại bị lãnh đạo nôi lên Tôi thấy tề tiểu thuần đã ra tù rồi liền liên hệ với ban quản lý dân cư theo địa chỉ để lại trên hồ sơ Năm đó cô ta thuê nhà Tôi vốn cũng chẳng nuôi nhiều hy vọng Nào ngờ sau khi ra tù cô ta lại tiếp tục thuê nhà ở đó Tôi đến tìm cô ta nhưng không thấy Người của ban quản lý dân cư nói Sau khi trở về cô ta suốt ngày ăn không ngồi rồi Chắc lại phạm tội bị bắt cóc rồi chăng uhm. Tôi đến hỏi đồn cảnh sát khu vực Kết quả là tìm thấy cô ta đúng lúc vừa có hành vi trộm cắp, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nên nhờ trưởng đồn tha cho cô ta một lần. Những chuyện đó sau chắc cậu đã hỏi được Tê Tiểu Thuận rồi. Nghe giải thích của thần côn, tôi thở dài nhẹ nhõm. Anh thân, việc này anh nói riêng với tôi là được rồi. Tôi và anh điên đều sẽ tin anh. Lúc đó nhà anh xảy ra chuyện, không hỏi rõ được cũng là chuyện thường tình. Còn về phía lãnh đạo chúng tôi đều không nói ra, lãnh đạo làm sao biết được. Anh xem, anh làm sự việc rắc rối hết cả lên. Thần Côn cũng hơi ngượng ngùng, gật đầu liên tục và thừa nhận mình đã suy nghĩ không thấu đáo, gây phiền phức thêm cho chúng tôi. Lúc này anh đến gọi điện, thông báo Tần Dương đã được đưa về, bảo tất cả chúng tôi qua đó. Tôi và Thần Côn ra khỏi phòng trực chiến, tôi nhớ ra lời dặn của Văn Nhã liền đến phòng điều khiển giám sát gọi cô ấy. Rồi cùng nhau tiến về phía văn phòng anh điên Trên đường tôi hỏi Văn Nhã xem Đã xem đoạn ghi hình chưa Cô ấy trả lời đã xem ba lần rồi Và đều xem ở chế độ quay chậm Văn Nhã nói một cách chắc nịch rằng Đã phát hiện ra bí mật của tên tiểu quỷ trộm sắc Trong mắt cô ấy ánh lên đầy vẻ tự tin Điều này khiến tôi rất đỗi vui mừng Và thần côn cũng vô cùng tò mò Lúc này đã đến trước cửa văn phòng anh điên Nên chúng tôi buộc phải chờ đợi thêm một lát nữa Khi chúng tôi vào văn phòng Hai cảnh sát đang áp giải tần dương Còn anh điên ngồi tựa vào ghế phía sau bàn giấy Tần dương ngồi ở sofa Căng thẳng đối diện với bốn cặp mắt soi xét Đây là những thứ thu được từ tủ quần áo trong ký túc xá Các cậu tự xem đi Anh điên nói Tay chỉ vào chiếc túi đen trên bàn Tôi tiến lại mở chiếc túi ra Bên trong là một bộ đồ màu đen Một đôi giày, một chiếc mũ và một cái đầu Lúc đó cái đầu bị quần áo che khuất mất Sau khi tôi lôi hết quần áo ra Thì thấy một khuôn mặt trắng nhợt Hai con mắt nhìn tôi chầm chầm Vì hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý Tôi sợ quá lùi về sau mấy bước Văn nhã và thần côn thấy vậy tiến lại kiểm tra một lượt nữa Sau đó thần côn dùng tay nhấc bỏng cái đầu đó lên Lúc này tôi mới nhìn rõ Đó là một cái đầu người giả được gian công khá tinh xảo Nếu nhìn thoáng qua thì rất dễ nhầm lẫn Đầu người là hình một bé trai Vỏ ngoài là giấy nin lông Dưới đầu có nửa đốt cổ Mặt cắt dưới cổ rất bằng phẳng Khi thần côn nhấc cái đầu lên Một sợi dây mảnh buộc phía trên đó bỗng rơi ra Văn nhã lập tức lại gần xem Thì phát hiện cuối đoạn dây là một thứ trông như bảng điều khiển từ xa Anh thân, đặt nó lên trên bàn xem nào Văn Nhã nói với thần côn, thần cô gật đầu, đặt chiếc đầu thẳng bằng trên bàn. Văn Nhã bấm nút điều khiển, cái miệng lập tức mấp máy. trông như người đang nói chuyện. Văn Nhã lại đổi sang nút khác, chiếc đầu bất ngờ quay xung quanh trục chính là chiếc cổ cứ quay mãi cho tới khi nhìn về phía anh điên. Khi Văn Nhã buông nút bấm ra, chiếc đầu liền dừng lại và vừa đúng một độ. Thần côn lôi chiếc mũ từ trong túi ra đội lên trên đầu đợi anh ta đặt xong và nhã lại dùng điều khiển để cái đầu quay thêm vòng nữa thì ra là thế đây chính là chân tướng của con tiểu quỷ đây tôi vỡ lẽ quay đầu nhìn sang tần dương tần dương cúi gằm nên không để lộ nét mặt chỉ thấy toàn thân bắt đầu run bần bật tôi quan sát thân hình thấp bé gầy gò của tần dương nhớ lại đoạn ghi hình ở tòa nhà pháp y đầu con tiểu quỷ trong đó chắc chính mình là thứ đang đặt trên bàn anh điên Nhưng con tiểu quỷ thì cao tầm mét 1 Mét 2 rõ ràng cách xa chiều cao của Tần Dương Lúc này một hình ảnh bỗng xuất hiện trong đầu tôi Ban chiều khi bà cụ lưng còng đi về nhà Mình từ đằng sau Ở khoảng cách ngày càng xa Tôi dần dần không còn nhìn thấy đầu bà nữa Chỉ còn lại phần lưng nhô lên Nếu đặt một cái đầu lên lưng bà thì Nghĩ đến đây tôi vui mừng nói Tần Dương đứng dậy Tần Dương làm theo lời tôi, đầu vẫn cúi gằm. tôi bảo cậu ta quay lưng về phía tôi, sau đó cúi người, toàn bộ phần thân trên gập xuống, hai tay đặt trước đùi. Khi Tần Dương làm xong công tác này, Văn Nhã bấm trước đầu người tiến lại cạnh cậu ta, đặt lên phần thắt lưng, làm như vậy, từ chân Tần Dương đến đỉnh trước đầu chỉ còn đúng khoảng một mét hai. Thấy Văn Nhã hiểu ý tôi như thế, tôi không khỏi thắc mắc khỏi. Lúc chiều nhìn bà cụ đi về nhà, có phải cô đã nghĩ đến những điều này rồi không? Ừ, đúng thế, tôi thấy anh lúc đó tâm trạng không được tốt nên không nói ra, muốn đợi đến lúc về xem lại đoạn ghi hình để xác nhận lại. Vừa rồi tôi xem đi xem lại mấy lần đoạn camera theo dõi, với cơ bản đã phán đoán được nguyên do hàng loạt động tác của tên tiểu quỷ rồi. Dù sao thì diễn viên chính và đạo cụ đều đã ở đây Tôi cũng chẳng cần dựng lại làm gì cả Cứ để diễn viên chính giúp chúng ta đóng lại cả đoạn vậy Văn nhã nói nhấc chiếc đầu trên lưng Tần Dương xuống Bảo cậu ta đứng dậy Sau đó lại cầm chiếc túi trên bàn đặt xuống đất Yêu cầu Tần Dương mặc bộ đồ màu đen vào Từ lúc vào chúng tôi đã bị thu hút bởi những thứ trong chiếc túi này Nhưng không ai hỏi han gì tới Tần Dương một câu nào Bây giờ văn nhãn yêu cầu cậu ta diễn lại quá trình trộm sách tối hôm có Cậu ta chỉ gật đầu nhìn chúng tôi một thoáng Cũng không biện minh gì cả Lấy bộ đồ cho túi da mặc lên người Nghĩ cho cùng Tần Dương cũng là sinh viên đại học Lại có thể thiết kế ra phương pháp ủy trang tinh vi như vậy Chứng tỏ chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc chắc chắn đều rất cao Cậu ta hiểu rõ trong tình hình này Cho dù có cãi cố như thế nào Cũng không thoát khỏi việc bị tình nghi, thôi thì đành ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, tránh phải đến phòng thẩm vấn chịu hỏi cung hết lần này đến lần khác. Trước tiên Tần Dương bỏ giày ra, khi đôi chân cậu ta lộ ra ngoài, tôi bỗng tròn mắt, bị phát hiện ra phần tất ở đầu mũi chân phải bị rũ xuống. Tần Dương đang định xỏ chân vào giày, tôi vội nói, cởi tất của cậu ta ra xem nào ngay câu này Tần Dương lập tức ngẩng đầu nhìn tôi ánh mắt sắc như lưỡi dao khác hẳn vẻ căng thẳng lúc trước phản ứng của Tần Dương khiến mọi người đều bất ngờ Văn Nhã hạ giọng hỏi thăm bàn chân cậu từng bị thương à chắc chắn rồi bàn chân của Tần Dương có khuyết điểm đây là nỗi đau đớn của cậu ta cũng là điều cậu ta không muốn cho người khác thấy đa phần người tàn tật đều có tâm lý chung như vậy chẳng trách cậu ta lại có phản ứng mạnh Trước thái độ nhẹ nhàng của văn nhã, Tần Dương mới thu lại ánh mắt nhìn đối lịch. Cậu ta cúi đầu đáp, Từ lúc chào đời tôi đã không có ngón chân, mọi người không cần nhìn tôi dò xét như thế, dù gì cũng bị phát hiện rồi, tôi tự hiểu phải khai báo tất cả. Nói xong Tần Dương sỏ vào đôi giày nhỏ, cả quá trình không hề gặp khó khăn gì, vì đôi giày đủ dài, chỉ có chiều ngang hơi kích một chút. Việc Tần Dương và Tần Hiểu Mai là hai chị em ruột không phải là bí mật gì ở thị trấn của họ Thế nhưng lúc tôi và anh Đinh đi điều tra lại không hề nghe nói đến việc chân của Tần Dương bị tàn tật Có lẽ do Tần Dương không muốn bị mọi người khác nhìn bằng ánh mắt khác lạ Nên ngày thường đều đi giày cỡ thông thường Người ngoài về cơ bản không biết phần mũi giày của cậu ta trông rỗng Điều này chỉ có người nhà hai gia đình biết Nếu không chúng tôi sớm đã nghĩ ra việc cậu ta có liên quan đến tiểu quỷ rồi sọ dày xong Tần Dương tiếp tục mặc bộ quần áo Trước tiên cậu ta nhét hai tay áo vào trong túi áo Sau đó khoác áo vào phần từ eo trở xuống Cuối cùng là cúi người xuống như lúc vừa rồi Chúng tôi nhìn từ phía sau Đúng là thấy giống như một đứa trẻ mất đầu đang sỏ tay vào túi áo vậy Văn Nhã lấy chiếc đầu có đội mũ đặt lên phần thắt lưng Đã cúi xuống của Tần Dương Hình ảnh con tiểu quỷ trong đoạn ghi hình tối hôm đó lập tức xuất hiện Tiểu quỷ bước đi trong căn phòng Trong quá trình đó, con tiểu quỷ tự điều khiển chiếc đầu xoay vòng Còn làm miệng chuyển động lộ ra một nụ cười ma quái Giống hệt hình ảnh trong đoạn ghi hình Sau khi thực hiện xong, Tần Dương đứng thẳng dậy Nhìn một lượt văn phòng của anh Điên Sau đó bảo muốn dùng băng dính trong suốt trên bàn một chút Hần Côn đang đứng ngay cạnh bàn lập tức đưa cuộn băng dính cho cậu ta, Tần Dương rút chiếc tay áo trong túi áo ra, dùng băng dính trong suốt dán tay áo lên cánh tay mình, dán xong cậu ta lại cúi người xuống, hai tay vẫn đặt trước đùi, chỉ có điều khoảng cách rộng hơn một trước một chút, nhìn từ phía sau giống như tay con tiểu quỷ đang kéo thứ gì đó, lúc này cậu ta đang diễn lại cảnh kéo xác Tần Hiểu Mai ra ngoài giống như trong đoạn ghi hình. Trong camera theo dõi, tên tiểu quỷ luôn ở trạng thái quay lưng về phía camera. Lúc lôi cái xác ra cũng đi giật lùi. Giờ nhìn lại cảnh này mới hiểu, nếu cậu ta quay người lại thì sẽ bị lộ ngay lập tức. Sau khi diễn lại xong, Tần Dương đứng dậy, cởi bộ đồ và đôi giày ra, rồi lại xỏ giày của mình vào. Đứng yên tại chỗ có vẻ bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Lúc nãy cậu di chuyển khá linh hoạt, trong đoạn băng ghi hình thì dáng đi rất cứng. Như thế này là như thế nào? Tôi hỏi Phải đi giật cục như thế Mới khiến các anh nghĩ đó là quỷ được chứ Tần dương đáp mà chẳng cần nghĩ ngợi Vì sao cậu phải trộm sát? Văn Nhã hỏi Buổi tối hôm xảy ra chuyện Cảnh sát gọi điện về nhà thông báo cha mẹ tôi đi nhận xác chịu gái Tối đó người trực linh cữu là anh họ tôi Sau khi nghe anh ấy kể lại Tôi không sao có thể chợp mắt nổi Bèn mặc sẵn quần áo, đứng đợi xe trước cửa Gặp được chuyến xe về thành phố, tôi liền bảo anh ta đưa tôi đến hiện trường Trước khi đi, tôi đã nghĩ rất nhất định phải đưa xác của chị gái về Nên mang cả những thứ này theo Lúc gần tới nơi, tôi thấy một xe cảnh sát và một xe nhà tang lễ nối đuôi nhau lái đi Tôi liền bảo người lái xe quay đầu đuổi theo Cứ thế cho tới tận phía bên ngoài đội cảnh sát hình sự Tôi thấy xác chị bị đưa vào trong Nên bảo người lái xe đứng đợi bên ngoài Còn tôi mang những thứ này vào bên trong lấy trộm sách chị gái ra Sau đó tôi đưa thi thể chị gái vào lại quan tài Và về nhà Tôi làm những việc này vì không muốn chị gái mình chết rồi cũng không được yên ổn Hờ, nếu không có âm miêu từ trước Làm sao cậu có thể mang theo những thứ đồ nguy trang một cách trùng hợp như vậy Thần Côn nói Tần Dương cười bảo Mấy thứ này tôi có từ lâu rồi, vốn dĩ định dùng để dọa bạn bè. Tối hôm đó tôi nghĩ có thể sẽ cần dùng đến nó nên mới mang theo. Cậu mở cánh cổng sắt của tòa nhà pháp y và cửa phòng khám khám nghiệm tử thi bằng cách nào? Anh Điên cũng kiến lại, tham gia hỏi cung. Câu hỏi này của anh ấy vô cùng quan trọng vì lúc đầu chúng tôi từng vì điều tra này mà dồn nghi ngờ đến lên đầu tăng đại trí. Chương 23 Thẩm vấn Luân Phiên Chuyên ngành của tôi phải làm việc với máy móc hàng ngày Bản thân cũng rất hứng thú với kỹ thuật Truyền thống như mở khóa Nên không những đã học hết các sách vở liên quan ở trong thư viện trường Mà còn bỏ tiền ra mua một số các đoạn phim dạy mở khóa trên mạng Không phải nói khoác, Tôi có thể mở được tới 70-80% các loại khóa có trên thị trường bây giờ Tần Dương trả lời dòng điệu có phần đắc ý Không ngờ một người trong nhó nhã lễ phép như Tần Dương lại là một cao thủ mở khóa Còn một tay dựng lên màn kịch tiểu quỷ trộm sắp Đúng là không thể nhìn mặt đoán người được Dựa vào câu hỏi quan trọng của anh Điên Tôi cũng nghĩ đến một vấn đề mấu chốt liền hỏi Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu vào tòa nhà pháp y Vì sao lại hiểu rõ sắp xếp đó ở đó như thế Còn biết cả vị trí camera theo dõi nữa Lúc này tần dương không còn đối đáp trơn chu như vừa rồi nữa mà im lặng một lúc rồi mới trả lời. Tôi thấy các anh đưa thi thể chị tôi lên tầng 2 tòa nhà pháp y. Còn về vị trí của phòng khám nghiệm tử thi thì tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Thông thường mà nói thi thể đều đặt ở căn phòng ngoài cùng. Chỗ làm việc của các cơ quan nhà nước đều xây như nhau cả. Camera theo dõi các tầng đều đặt ở bên phải. Tôi đánh đánh cược camera ở tầng 2 cũng ở bên phải. Nên sau khi mở cánh cổng sắt Tôi cứ quay mặt đi thẳng về bên trái Ai ngờ tôi đoán mò mà đúng thật Câu trả lời này có phần hơi miễn cưỡng Cả một kế hoạch hoàn hảo như thế Lại chỉ dựa vào phỏng đoán và đoán mò. Tôi sợ lên gáy Không tin điều này cho lắm Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thì không có kẽ hở nào cả Đành dừng lại ở đó Chúng tôi tìm thấy dấu chân của cậu Ở trong sân Nhưng đến cổng thì biến mất Nếu lúc đó cậu lên xe và về nhà Thì vì sao lại có người nhìn thấy xác chị gái cậu ở phía sau sân đội cảnh sát hình sự Anh điên hỏi à, Anh không nói thì tôi cũng quên mất Trước khi ra khỏi nhà tôi có bốc một ít tàn hương ở trên bàn thờ bỏ vào túi Ở vùng chúng tôi có quan niệm tàn hương có thể dẫn vong hồn người về Thế nên lúc tôi đến tòa nhà pháp y đưa chị gái về có rắc một ít ở trong đó Để chị đi theo tôi Ra khỏi sân chuẩn bị rời đi Cũng phải rắc lần nữa Nhưng tôi sợ nếu nán lại quá lâu Ở đó sẽ bị phát hiện Nên bảo lái xe vòng ra phía sau Tôi thấy ở đó có một cái đình Bèn cõng chị vào ngồi chờ Nhưng không ngờ trong đó có người Ông ta sợ hãi bỏ chạy Thực ra tôi đang ngồi phía sau Đỡ lưng chị Nhưng nên ông ta không nhìn thấy Lúc Tần Dương kể quá trình này Trông như đang phải cố gắng nhớ lại Lời khai vừa rồi của Tần Dương giải thích Việc vì sao dấu chân lại biến mất ngay trước cổng đội cảnh sát hình sự Thực ra từ đầu chúng tôi đã nghĩ tới việc tiểu quỷ lên xe ngay khi ra khỏi cổng Nhưng vì phát hiện xác Tần Hiểu Mai xuất hiện ở phía sau sân đội cảnh sát hình sự Nên có phần dao động về phán đoán này Chúng tôi không hiểu nổi vì sao thi thể lại xuất hiện ở đó Vì thế mà bỗng nhiên lại thấy việc dấu chân biến mất trở nên vô cùng huyền bí Rất nhiều khi như thế chúng ta có thể bị một số manh mối chẳng liên quan ảnh hưởng đến phán đoán Từ đó bỏ lỡ cơ hội nhìn thấu bản chất của sự việc Anh điên chẳng nghĩ nhiều như tôi hỏi tiếp Chỉ đơn giản vậy thôi sao Nhưng nhưng người kia nói lúc đó còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc Điều này phải giải thích như thế nào Âm thanh là do tôi tạo ra Đó là một khúc dẫn hồn cổ xưa Hôm chị gái tôi vừa mất khi ở nhà làm pháp sự cho chị, thầy pháp hát đi hát lại mấy lần nên tôi thuộc lòng. Loại nhạc này rất ai oán, nghe như là có người đang khóc vậy. Nói xong Tần Dương còn ngâm vài câu cho chúng tôi nghe, lúc hát cậu ta gằn giọng. i y, y a a đúng là rất giống tiếng khóc của phụ nữ. Âm thanh đó khiến người nghe rất không thoải mái, tôi liền cắt ngang, ánh mắt nhìn cậu ta chằm chằn như lửa đốt. Giữa đêm cộng cõng một cái sắc ra khỏi đội cảnh sát hình sự Người lái xe đó không thấy nghi ngờ gì sao Tôi dùng một cái túi đen bọc thi thể chị gái Mà buổi tối lại chẳng có đèn đóng gì Người lái xe không nhận ra cũng là chuyện bình thường Lúc ra phía sau sân đội cảnh sát hình sự Tôi báo anh ta đứng đợi ở đầu đường Còn tôi ôm chị gái vào trong đình nghỉ chân rồi mới mở túi ra Hơn nữa tôi hứa sẽ trả cho lái xe 300 tệ Nên anh ta cũng chẳng hỏi han gì nữa Cầu trộm xác thì trộm Tại sao phải tạo giọt lệ máu Trên mặt chị mình làm gì Rắc tàn hương Và hát dẫn hồn Là để đưa chị gái tôi về nhà Còn giả quỷ và nhỏ lệ máu Là cố ý gây hoang mang Về việc oan hồn chị tôi chết không yên Như thế có thể che giấu hành vi trộm xác Để các anh nghi thần nghi quỷ Không điều tra đến tôi Thật không ngờ cuối cùng Vẫn bị các anh mò ra Tần Dương cúi đầu. "Hử? Kể cả cậu có biện cớng giải thích được việc trộm thi thể, vậy trước khi về trường, cậu đến nhà tôi làm gì và làm cách nào cậu biết địa chỉ nhà tôi?" Tôi hỏi. Những câu trả lời vừa rồi của Tần Dương rõ ràng rất đáng nghi, nhưng chúng tôi lại chẳng có chứng cứ trực tiếp nào để phản bác cậu ta. Điều này khiến trong lòng tôi như đang kìm nén một đống lửa, nghĩ đến việc cậu ta từng lặng lặng đột nhập vào phòng mình, tôi lại thấy điên tiết. Ai bảo sáng hôm đó anh chất vấn tôi Cứ như làm như tôi là kẻ giết người không bằng Tôi chỉ định đến do anh một trận thôi Ăn chưa xong tôi ra khỏi nhà là đến thẳng đội cảnh sát hình sự Đứng đợi ở ngoài không lâu đã thấy anh đi ra Tôi cứ thế là đi theo tới tận khu nhà ở của anh Sau khi tới nơi tôi đứng ngoài cửa nghe ngóng rất lâu Cuối cùng thấy trong nhà không còn động tĩnh gì Đoán chắc anh đã ngủ rồi Mới bắt đầu mò vào nhà Tôi đóng giả thành tiểu quỷ. Bốn định dọa cho anh tỉnh giấc, đúng lúc đó thì nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động. Tôi đứng thẳng người lên thì thấy ở đó có một chiếc flycam, ống kính hướng thẳng vào trong phòng. Khi tôi nhìn về phía nó thì nó liền bay đi xa. Lúc này tôi thấy trên lan can ban công có một chậu hoa, điền đổi mục tiêu chú ý, mang chậu hoa vào nhà vệ sinh đánh đập vỡ, rồi ném từ phòng ngủ của anh xuống đất, rồi sau đó rời đi luôn. Bịa đặt Cậu đóng giả thành tiểu quỷ dọa tôi Cậu không sợ tôi tỉnh dậy tóm gọn cậu hay sao? Tôi chừng mắt nhìn Tôi vốn dĩ chẳng làm gì anh Chỉ định dọa anh một trận thế thôi Cùng lắm anh cũng chỉ khép tôi vào tội đột nhập gia tư trái pháp luật là cùng Điều... Nhiều nhất cũng chỉ tạm giữ mấy hôm Còn tôi thì được chút giận Sau đó tôi nhìn thấy cậu cây, chậu cây Nên thay đổi chủ ý muốn gây cho anh tí phiền phức Thực ra dấu chân trong nhà vệ sinh là do tôi cố tình để lại Mục đích chính là khiến anh phải sợ hãi Bất kể ai nhìn thấy dấu chân của tiểu quỷ trong nhà Cũng đều sợ hãi phải không? ha ha Nói đến đây Tần Dương có vẻ vô cùng phấn khích Nhìn bộ dạng đó của Tần Dương tôi lại nổi điên Không kìm nổi xông lại quát cậu ta Còn mẹ nữa chứ Cậu cứ biết suýt nữa Cậu đã làm bị tổn thương một ông cụ không hả? Suýt nữa tức là vẫn chưa cơ mà Trước khi ném xuống tôi đã quan sát rồi Cũng tính toán thời gian cả Vừa hay sẽ rơi xuống trước mặt ông ấy Không gây thương tích đâu mà sợ Tần Dương có phần đắc ý Thấy tôi có vẻ mất bình tĩnh Thần Côn kéo tôi sang một bên Rồi tiến lại hỏi Tần Dương Người lái xe mà cậu nói ở đâu Lúc cậu vào khu nhà Lục Dương ở Có bị bảo vệ chặn lại không Lái xe là tôi gọi giữa đường Xong việc anh ta đi ngay rồi Không có cách nào tìm được đâu. Lúc tôi vào khu nhà đó, chẳng có ai chặn lại cả. Sau khi ném chậu cây xong, bên ngoài tòa nhà có rất nhiều người vây quanh. Tôi đi ra từ phía tầng hầm, cũng chẳng gặp phải ai cả. Dối trá, cậu nói cậu đi theo tôi vào trong khu nhà. Tối hôm đó tôi đã kiểm tra camera giám sát, không hề thấy bóng dáng của cậu. Tôi vô cùng tức giận. Camera giám sát của khu nhà nào cũng có góc chết bà. Tôi cố tình đi theo anh, đương nhiên phải tránh những chỗ có camera rồi. Sau khi anh vào thang máy, tôi thấy thang máy dừng ở tầng 13, sau đó đi thang bộ lên. Rồi lại nghe động tĩnh trong từng phòng một, lúc đó đang là giờ đi làm. Các nhà khác đều không có động tĩnh gì, chỉ có một nhà có tiếng động, chắc chắn đó là nhà anh rồi. Tần Dương vẫn không lộ một sơ hở nào, đúng là muốn cố tình tránh camera giám sát cũng không phải, không có cách. Tôi nhất thời cứng họng Cộng thêm bị Tần Dương chọc giận có phần mất bình tĩnh nên chưa biết phải tiếp tục chất vấn cậu ta ra sao. Sau khi rời khỏi nhà lục Dương, cậu đã đi đâu? Cậu có quen Tăng Đại trí không? Thần Côn tiếp tục hỏi. Tần Dương trả lời. Tôi rời khỏi đó là ra bến xe về trường. Chắc khoảng 8 giờ tối là lên tỉnh. Tầm 9 giờ về ký túc xá, bạn cùng phòng có thể làm chứng cho tôi. Còn về người mà anh gọi là Tăng Đại Trí gì đó, tôi không quen. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những thông tin chúng tôi điều tra được. Trong cái chết của Tăng Đại Trí, Tần Dương không có thời gian gây án. Vậy thì một câu hỏi khác được đặt ra. Tại sao ở nhà Tăng Đại Trí cũng xuất hiện dấu chân của tiểu quỷ? Phải chăng hung thủ cố tình để lại nhằm đánh lạc hướng chúng tôi? Thế nhưng ngoài bản thân Tần Dương ra, thì những người biết đến vụ tiểu quỷ trộm sắc cũng chỉ còn mấy người điều tra án thôi. Chẳng lẽ hung thủ đang ẩn nấp Ngay trong số chúng tôi Ta vẫn luôn dõi theo ngươi Câu nói ghi phía sau bức ảnh lóe lên trong đầu tôi thật đúng lúc Tôi hít sâu một hơi lạnh toát Ngoảnh đầu nhìn ba cảnh sát còn lại trong phòng Anh nghĩ ra gì rồi hả Thần Côn và anh điên lúc đó đang nhìn Tần Dương Chỉ có Văn Nhã chú ý đến hành động của tôi Liền hỏi khẽ Văn Nhã gia nhập đội ngũ chúng tôi Sau khi tăng đại trí chết Từ đó mới biết được nội tình vụ việc Có thể loại bỏ nghi ngờ, chỉ còn lại thần côn và anh điên, họ có giống hung thủ không? Từ góc độ tình cảm, đương nhiên tôi không tin đó là họ. Từ góc độ động cơ gây án, họ cũng chẳng có thủ án sâu nặng gì với Hồ Viễn và Tăng Đại Chí cả. Đúng rồi, tối hôm đó, những người xem đoạn ghi hình còn có cả đại đội trưởng và một thành viên khác của tổ chúng tôi là Nhâm Dũng. Liệu có phải là họ không? Cứ tưởng bắt được Tần Dương thì sẽ có được manh mối phá án quan trọng. Giờ thích cục diện, sự việc lại càng hỗn loạn hơn. Tôi nhắm mắt lại, cố ép mình phải chấn tĩnh cho dù như thế nào cũng không được nghi ngờ đồng đội của mình một cách vô cớ như thế. Khi mở mắt ra, tôi trả lời Văn Nhã. Không có gì, ở mãi trong phòng, thấy hơi bức bối một chút thôi. Tần Dương, không thể tin nổi, cậu cũng là một sinh viên đại học. Cậu có biết mình đã làm những gì không hả? Vẫn là tiếng của thần côn. Đương nhiên là tôi biết, chẳng qua cũng chỉ là trộm xác vừa đột nhập trái phép thôi mà. Tôi vì không muốn để chị ấy chết rồi mà không được yên ổn, nên chỉ đến đưa chị gái mình về nhà thôi. Bây giờ cảnh sát còn khuyến thích hành pháp một cách nhân chính. Các anh không có lý do gì xử phạt tôi vì điều này chứ. Còn việc đột nhập ra từ trái phép, Ban đầu các anh bắt tôi Tôi còn có chút lo lắng Sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành Nhưng giờ tôi nghĩ thông suốt rồi Tình tiết phạm tội của tôi không đủ cấu thành tội hình sự Phía nhà trường cũng sẽ không truy cứu quá nhiều Còn về việc xử phạt hành chính Các anh cần phạt thế nào thì phạt thế ấy Tôi chịu hết Tần Dương trả lời một cách rõ ràng chặt chẽ Cơ bản không còn chút căng thẳng nào như lúc vừa Vào đây ngay xong đoạn vừa rồi Văn Nhãch cười nhạt một tiếng Tần Dương tái mặt nhìn văn nhã hỏi, chị cười gì? E là chị e là không riêng hai tội danh vừa rồi thôi đâu. Cậu trộm thi thể chị gái mình còn có một thông cảm. Chứ lấy tim thi thể đồng nghiệp của chúng tôi rồi nhét vào bụng chị gái mình thì đây không thể chấp nhận được. Như vậy là phạm pháp đấy. Tần Dương bị hỏi thì ngẩn người ra. Tôi cứ nghĩ cậu ta đã bị những lời của văn nhã làm điêu đứng rồi. Nhưng cậu ta lại lắc đầu quây quẩy. Không, tôi hoàn toàn không hề động gì đến thi thể bên cạnh. Các anh đừng có vu oan cho tôi. Văn Nhã làm tôi nhớ đến một việc. Sau khi tăng đại trí khám nghiệm tử thi của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai xong, anh Điên có gọi một bác sĩ pháp y khác tới kiểm tra lại. Tối hôm đó, lúc rời đi, bác sĩ pháp y nói trưa ngày hôm sau sẽ có kết quả. Kết quả đó chắc phải bao gồm cả kết quả xét nghiệm máu và kết quả xét nghiệm phần tim xuất hiện trong dạ dày Tần Hiểu Mai. Nghĩ đến đó, tôi liền hỏi anh Điên xem bác sĩ Pháp Y đã đưa kết quả đến chưa. Nếu trong dạ dày Tần Hiểu Mai có thể tìm thấy dịch nước bọt của Tần Dương thì cậu ta không còn đường chối cãi. Báo cáo đã có rồi. Trong miệng và dạ dày của Tần Hiểu Mai không hề có dịch nước bọt của người thứ ba. Anh Điên nói khi đang đứng ở cửa định đi vệ sinh Điều này khiến tôi tiêu nghỉu Còn Văn Nhã tỏ vẻ hứng thú Còn hỏi có thể xem bản báo cáo này được không Báo cáo ở trong ngăn bàn bên phải của tôi Cô tự lấy đi Nói đoạn anh Điên bước chân ra ngoài Văn Nhã tiến lại chỗ bàn làm việc Nhưng vừa đặt tay lên ngăn bàn thì anh Điên đã quay lại ừ, Mà thôi để tôi lấy cho Ngăn bàn lộn xộn lắm Anh Điên tìm tờ báo Đóng ngăn bản và khóa lại đưa cho Văn Nhã xong rồi mới rời đi Chương 24 Thiện ác Quả Báo Tôi cũng lại gần xem bản báo cáo trên tay Văn Nhã Trên đó có mấy mục kết quả Mẫu máu của Hồ Viễn không có vấn đề gì Trong đường tiêu hóa của Tần hiệu mai không có dịch nước bọt của người thứ ba Ngoài những thông tin đó Ở cuối trang còn có một mục kết quả nữa Đó là kết quả giám định mẫu máu lấy được trong mô hình xe ở bưu phẩm lời tiên tri chết chóc của tôi vẫn không có gì bất thường. Thế nhưng ngoài những giám định hóa học này, còn có một mục giám định vật lý, chủ yếu là kết quả kiểm tra các vết thương hở trên người Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai. Bản báo cáo này đúng là khiến người ta phải nghiên cứu. Chiếc xe Zeta của Hồ Viễn bị chiếc xe Việt Giã đi ngược chiều đâm mạnh. Về lý mà nói, phần đầu của Hồ Viễn bị thương nặng là điều rất bình thường Nhưng kết quả phía pháp y đưa ra trong mục này lại là Sau gáy có vết thương, nghi ngờ tiểu não từng bị ngoại lực và va đập có khả năng bị tấn công Buổi tối hôm đó, nơi cuối cùng có người thấy Hồ Viễn là ở cây xăng Và sau đó anh ta gặp tai nạn rồi chết Trước đây chúng tôi vì muốn loại trừ khả năng có ma quỷ báo thù Vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hồ Viễn Nhưng không có thu hoạch gì. Kết quả giám định này chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng điều kỳ lạ là anh điên vì sao lại không kịp thời thông báo cho chúng tôi. Tôi cũng từng nghi ngờ Hồ Viễn đã bị mất ý thức trước khi gặp tai nạn. Nhưng Tăng Đại chí nói trong máu Hồ Viễn không có thuốc an thần, cũng không có chất cồn Trên cơ thể, ngoài những vết thương do vụ tai nạn gây ra thì không có ngoại thương nào khác. Chính điều đó đã khiến chúng tôi đi lạc hướng. Cứ nghĩ lúc xảy ra tai nạn Hồ Viễn vẫn còn tỉnh. Từ đó càng thấy rõ khả năng Hồ Viễn bị ma quỷ sai khiến. Tại sao bản báo cáo pháp y của tàng đại trí lại thiếu chặt chẽ như thế này? Đến cả các vết ngoại thương cũng kiểm tra sai sót. Xem xong bản báo cáo, văn nhã nhíu mày hỏi. Lúc đó Hồ Viễn bị đâm bê bết máu, có thể đúng là không dễ để phân biệt được. Không phải người trong nghề. Tôi cũng chỉ biết căn cứ vào những gì mình hiểu, nói những gì mình suy nghĩ, Văn Nhã thì lắc đầu bảo. Thông thường, người ta khi ngồi xe ô tô sẽ dựa vào ghế, chiếc xe Việt giá đâm trực diện, xe bị biến dạng nghiêm trọng, túi khí còn vỡ cả ra, thì phần bị thương nghiêm trọng nhất đương nhiên phải là vùng mặt, vết thương do va đập ở gáy hổ biển có lẽ không phải do vụ tai nạn Ý cô là lúc xảy ra vụ tai nạn, Hồ Viễn đã ở trong tình trạng bất tỉnh như sao? Thận Côn hỏi, Văn Nhã gật đầu. Tôi cũng đồng tình với phân tích của Văn Nhã. Đồng thời tôi cũng... Tôi không thể không thừa nhận trong buổi tối xảy ra sự việc chúng tôi đã bị những điểm kỳ quái ở hiện trường làm mê muội. Thế nhưng trong bốn người của tổ chúng tôi, Nhậm Dũng thì... Khỏi nói rồi, cậu ta là công tử, cơ bản không mấy khi quan tâm chuyện pha án, thần côn cũng có thể thông cảm được, vì từ trước ngày vợ mất, tâm trí anh ta đã không đặt vào công việc nữa rồi. Tôi thì kinh nghiệm ít, chính kiến cũng không, nhưng còn anh điên, sao cũng để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến phán đoán chứ. Về lý mà nói, anh ấy kinh nghiệm đầy mình, lẽ ra có thể dễ dàng phát hiện những điểm đáng ngờ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trong lòng anh Điên chắc chắn cũng đã có ngờ vực không tin tưởng bản báo cáo của Tăng Đại trí nên đã đặc biệt chú ý và yêu cầu kiểm tra lại. Có lẽ do mấy hôm nay bận biểu quá, anh Điên quên mất chuyện đưa bản báo cáo cho chúng tôi. Tôi đang suy nghĩ thì có người mở cửa văn phòng, anh Điên đầy cửa bước vào, thấy chúng tôi ai nấy ngẩn ngơ, bèn vầy vầy nước trên tay, cất giọng nói. Sao? Các cô cậu có ý kiến gì về bản báo cáo à? Anh Điên... Theo như bản báo cáo này thì trước khi xảy ra tai nạn hồ viễn đã bị tấn công Rõ ràng đối phương đã cố ý nhử anh ta đi Lý do hẹn địa điểm ở bên ngoài thành phố Là vì muốn thoát khỏi khu vực camera giám sát trong nội thành Văn Nhã nói thẳng Anh điên nghe vậy gật đầu đi tới trước mặt Tần Dương nói Trước khi đi trộn sách cậu có ở nhà không? Đương nhiên rồi Vừa rồi tôi đã nói đấy thôi Sau khi nhận được điện thoại của anh họ tôi mới ra khỏi nhà Tần Dương trả lời Cậu chỉ khai việc trộm xác và đột nhập tư gia trái phép Ngoài ra còn việc gì nữa không Vừa nói anh Điên vừa tiến lên phía trước Bước gần tới Tần Dương Hành động này khiến sẽ khiến đối phương cảm thấy áp lực rất lớn Quả nhiên Tần Dương bất giác lui lại phía sau dựa vào tường Nghĩ kỹ lại xem Anh Điên đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo của Tần Dương Dùng sức nhấc lên Tần Dương vốn Dĩ đã thấp hơn anh Điên rất nhiều. Khi bị nhấc lên như vậy, ngón chân không với tới đất, hơi thở cũng gấp gáp hơn hẳn. Cảnh sát hình sự khi thẩm vấn, trong trường hợp bất đắc dĩ có quyền dùng đến một số biện pháp mạnh, nhưng cũng với hệ thống pháp chế ngày một toàn diện và sự tăng cường ý thức pháp luật của người điều tra án, nên hiện nay rất ít cảnh sát hình sự có hành vi đánh người. Hành vi này của anh Điên không hề quá đáng, nên cả ba chúng tôi đều không tiến lại can ngăn mà lặng lẽ quan sát, đặc biệt là tôi. Vừa rồi bị Tần Dương chọc tức, tôi cũng chỉ muốn sung lên cho cậu ta hai cái bạt tai. Tần Dương không hề lên tiếng kháng cự, anh Điên tiếp tục làm tới, nhấc bổng cậu ta khỏi mặt đất. Lúc này Tần Dương không chịu nổi nữa, giơ hai tay lên rằng tay anh Điên ra. Thấy cậu ta phản kháng, anh Điên đành buông tay xuống, Tần Dương nhân cơ hội đó tranh thủ thở hồng hộc, nhưng anh Điên lại lập tức đưa cánh tay lên. Đè ngang cổ Tần Dương Đừng có rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt. Hành động này khó chịu hơn rất nhiều Nên mặt Tần Dương chẳng mấy chốc đã đỏ gai Mắt cũng trợn lên Tôi nói tôi nói Tần Dương lắp bắp Anh điên buông tay Tần Dương ngồi quỳ xuống đất Không ngừng ho khủ khụ. Văn nhã đúng là tâm lý Liền đi sang bên cạnh lấy cốc giấy rót ít nước cho cậu ta Cậu ta uống mấy ngộ mới từ từ hồi trở lại. Lần này Tần Dương đã chịu khai ra việc đến trường đại học khoa học kỹ thuật dọa đặng tư. Cả quá trình sự việc và động cơ hành động đều gần như, giống như những gì chúng tôi đã dự đoán. Tần Dương cho biết, khi cậu ta biết tình tiết vụ án Tần Hiểu Mai, trong lòng lúc nào cũng bất mãn với đặng tư. Tối hôm người đàn ông lang thang ở sân sau đại, đại đội, bị thi thể Tần Hiểu Mai làm cho sợ hết hồn hết vía, cậu ta liền nảy ra ý định dọa đặng tư một trận. Sau đó, bốn chúng tôi lại hỏi Tần Dương một loạt câu hỏi từ nhiều góc độ khác nhau. thái độ rất cứng rắn, nhưng Tần Dương vẫn một mực khẳng định cậu ta không có liên quan đến cái chết của Hồ Viễn và Tăng Đại Trí. Việc cậu ta trộm sách, đột nhập trái phép và dọa đảng tư đều một mực. Chỉ có một mình thực hiện không có ai giúp đỡ. Vụ án lại một lần nữa rơi vào tình trạng bí tắc. Anh Điên cho người đưa Tần Dương ra ngoài trước, sau đó hỏi tôi. Có muốn truy cứu việc Tần Dương đột nhập gia đình tôi không? Tôi thở dài một hơi nói. Giờ này cũng chẳng còn hơi sức để truy cứu chuyện còn con đấy nữa rồi. Anh Điên, theo tôi thấy những gì Tần Dương khai báo chỉ có 7, 8 phần là thật. Chắc chắn cậu ta còn giấu diếm rất nhiều điều quan trọng nữa. Có nhiều điểm thực sự quá khiên cưỡng. Văn Nhã vẫn không chịu từ bỏ. Tôi biết, thế thì thế thì sao? Anh Điên hỏi vặn lặng. Văn Nhã nhất thời không biết nói gì, thần côn chen vào tiếp. Vẫn biết cậu ta có vấn đề, nhưng những gì cậu ta vừa nói, bề ngoài đều không có gì bất thực lý. Trước khi có thêm chứng cứ mới, chúng ta đúng là không thể làm gì nổi cậu ta. Dù gì cậu ta cũng còn là sinh viên, theo lời cậu ta đã khai nhận, chúng đúng là không có chuyện gì đáng kể, nên cũng không cần lo cậu ta bỏ chạy. Thôi thì cứ để cậu ta về trường rồi cho người theo dõi chặt Nếu xong khi thả được thả về mà cậu ta vẫn không chịu yên phận Biết đâu chúng ta lại có thêm thu hoạch ngoài mong đợi Anh điên quyết định Ra khỏi phòng làm việc Anh điên cho người đưa Tần Dương về trường ngay trong đêm Sau đó anh cùng thần côn ai về nhà lấy Tôi và Văn Nhã đến phòng trực ban kiểm tra hồ sơ về Dương Đinh Thanh Hy vọng có thể tìm thấy manh mối gì đó từ cậu ta Khi chúng tôi đến phòng trực ban, chỉ có một cảnh sát ở đó, người này tên Lưu Thường Tân, thuộc tổ khác. Tôi hỏi anh ta có phải lại xảy ra vụ án nào khác không? Anh ta trả lời. Vừa rồi, có người gọi điện báo cảnh sát. Tại một quán bar có một vụ ẩu đả tập thể khá nghiêm trọng. Mấy người bị thương có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Lực lượng bên đồn cảnh sát không đủ, nên tổ trưởng dẫn theo mấy cảnh sát đi xem sao. Chỉ còn lại mình tôi với bác Lý trong phòng trực ban. Bác Lý cũng nhiều tuổi rồi, không thức đêm được nên tôi bảo bác ấy sang phòng trực chiến nghỉ ngơi, khi nào cần giúp gì thì sẽ gọi. Bác Lý mà lưu thường tân nhắc đến là một cảnh sát có tuổi, cả đời làm hết trách nhiệm, nay cần nghỉ hưu rồi mà vẫn kiên quyết không rời vị trí công tác là tấm gương của các cảnh sát trẻ. Ờ, xã hội bây giờ đúng là chẳng được yên ổn, nghe thấy lại có vụ án gây thương tích văn nhã thở dài. Người đẹp đây là… Lưu Thường Tân hỏi dò Tôi giới thiệu hai người họ với nhau. Lưu Thường Tân liên tục gật đầu. Anh nói đã nghe tin đội cảnh sát hình sự chúng tôi vừa có thêm một hoa khôi cảnh sát không những xinh đẹp mà còn phá án giỏi. Hôm nay mới vinh dự được diện kiến. Hàn huyên một hồi, chúng tôi trình bày mục đích tới phòng trực ban của mình. Lưu Thường Tân chỉ vào máy tính bảo chúng tôi cứ tự nhiên, còn mình ngủ gục trước bàn làm việc. Chỉ vì biết tên của Dương Đinh Thanh mà không có số chứng minh thư nên chúng tôi phải mất khá nhiều công sức mới tìm được cậu ta. mục lịch sử xuất nhập cảnh trong phần kết quả tìm kiếm hiển thị trong thời gian học thạc sĩ, Dương Đinh Thanh có về nước ba lần. Lần thứ nhất là vài ngày sau khi Ngô Anh chết, lần thứ hai là mùa hè năm ngoái, có lẽ là về nghỉ hè, lần cuối cùng là tháng 8 năm nay và sau đó không hề xuất cảnh nữa. Xem ra sau khi tốt nghiệp cao học, cậu ta quyết định về nước làm việc. Trên mục hộ tịch không có thông tin liên lạc của Dương Ninh Thanh, vì vậy chúng tôi liên hệ với đồn cảnh sát địa phương, rồi thông qua ban quản lý dân cư tìm thấy cha mẹ cậu ta, sau bao nhiêu lượt cuối cùng cũng có được số điện thoại của cậu ta. Tôi dùng điện thoại bàn của phòng trực ban gọi cho Dương Ninh Thanh, rất mau chóng cậu ta đã nhấc máy. Khi tôi nói rõ mục đích liên lạc, cậu ta nói sự việc Ngô Anh bị sát hại thực sự là một cú sốc rất lớn, vốn dĩ không muốn nhắc lại việc này. Tuy nhiên phối hợp với cảnh sát là Nghĩa vụ của mỗi công dân Nên cậu tam miễn cưỡng đồng ý gặp chúng tôi vào chiều mai Địa điểm hẹn là một quán cà phê Ở khu phố đi bộ trong trung tâm thành phố Bước ra từ phòng trực ban Văn nhã hỏi tôi Bác Lý đó là ai thế? Ông ấy đi ngủ để lưu trường tân một mình Ngố nhớ xảy ra tình huống khẩn cấp thì sao? Mới cách đây không lâu Có vụ mấy người say rượu xông vào đồn cảnh sát gây chuyện Khiến cảnh sát trực ban bị thương đấy Tôi giải thích với Văn Nhã Cảnh sát hình sự mặc dù là cảnh sát tuyến đầu Nhưng thông thường không phải là những người đến hiện trường đầu tiên Bình thường người dân khi gặp vụ việc gì cũng không báo Cũng thông không báo cho đội cảnh sát hình sự Mà đến đồn cảnh sát hoặc tìm cảnh sát tuần tra trước Người ở đại đội chúng ta rất ít Nên thời gian trực ban của mỗi tổ khá nhiều Ngày thường mọi người xử lý các vụ án còn phải thường xuyên làm thêm giờ Thời gian ở cùng người thân quá ít, lãnh đạo nghĩ đến tình hình thực tế nên cũng không yêu cầu quá ngặt nghèo về số người trực ban và các trang bị. Chỉ quy định không được phép tùy ý rời khỏi khu vực phụ trách. Như thế, cho dù có xảy ra tình huống đột xuất, chúng ta cũng có thể tới hiện trường ngay trong vòng nở tiếng, không để công việc bị chậm trễ. vấn Nhã được điều đến từ đội cảnh sát hình sự của phòng cảnh sát huyện, đương nhiên cũng biết nỗi vất vả của lực lượng cảnh sát hình sự lại nghe tôi kể về hoàn cảnh của bác Lý nên cô ấy tỏ ra thông cảm gật đầu cười nói thế là tôi trách lầm bác Lý rồi mà lãnh đạo của các anh cũng tình nghĩa nhỉ là lãnh đạo của chúng ta tôi sửa lại ờ, phải rồi tôi cũng vẫn chưa quen ra đến sân văn nhã hỏi tôi sống ở đâu để lái xe đưa tôi về tôi từ chối nhưng cô ấy lạnh quẳng luôn chìa khóa cho tôi rồi nói đừng thách giáo với tôi, anh tự lái xe đi. Hơn nữa tôi còn muốn thảo luận thêm với anh về tình hình, tình tiết vụ án. Ngay cô ấy nói thế, tôi cũng chẳng từ chối nữa, bèn mở cửa xe ngồi thẳng vào vị trí lái. Lúc nổ máy, Vân nhã thò tay ra phía sau nhấc chiếc làm lên, nhặt lấy một quả dại ăn. đã rửa đâu? tôi vội nhắc. rửa làm gì? rửa thì mất hết vị thanh mát của núi rừng à? Chà, ngon thật, anh thử mà xem Vừa nói, Văn Nhã vừa bốc một nắm đưa cho tôi Tôi nhặt mấy quả bỏ vào miệng, mùi vị đúng là rất tuyệt Ăn xong mấy quả tôi cảm thán Chẳng ngờ mua một làn quả dại lại giúp chúng ta hiểu ra bí mật của tiểu quỷ nhỉ uhm, Thế nên tôi luôn tin rằng tiền ác cuối cùng cũng có quả báo Anh giúp đỡ bà cụ, ông trời lại cho chúng ta gợi ý từ chính bà cụ, rất công bằng Xúc động trước những lời nói đó, tôi liền nói thiện ác cuối cùng cũng có quả báo Nếu Tần Hiểu Mai đúng là chết oan Thì Hồ Viễn và Tăng Đại Trí cũng coi như chịu báo ứng, phải không? Người làm việc, trời dõi theo Những việc họ đã sơ, đã làm, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng Nhất là Tăng Đại Trí Năng lực nghiệp vụ quả là không kém Đến cả vết thương bên ngoài cũng không phát hiện ra Tôi vô cùng nghi ngờ hồi đó anh ta khám nghiệm tử thi cho Ngô Anh cũng đã bỏ sót rất nhiều chi tiết quan trọng. Văn Nhã bất bình. Tôi nghĩ bụng lúc khám nghiệm tử thi, trong đầu Tăng Đại trí chỉ đầy áp suy nghĩ gần gũi với các thi thể nữ đúng là có khả năng bỏ sót các đầu mối. Đồng thời lời quả Văn Nhã làm tôi nghĩ tới một người khác, thần côn. Lẽ ra anh ta đã có một gia đình viên mãn nhưng vợ và con gái lại liên tiếp ra đi, chỉ còn lại một mình, rút gục. Anh ta đã làm điều gì mà ông trời lại phải trừng phạt như vậy Điều này tôi không hỏi Vì tôi biết rõ câu trả lời Văn Nhã nhất định sẽ nói Chắc tại kiếp trước anh ta làm điều gì xấu xa đây mà Sự việc quả tề tiểu thận Anh đã hỏi thần côn chưa Thấy tôi chậm ngâm Văn Nhã chuyển chủ đề Tôi kể hết cuộc nói chuyện với thần côn Văn Nhã nghe xong nói Chỉ vì thấy có lỗi mà là mà phải làm như thế Có phần không được thỏa đáng Chỉ không chú ý một chút thôi là thành ra khôn quá hóa dở rồi Thế nên cô nghi ngờ thần côn à Tôi hỏi Văn nhã cho mày đáp Không Là tôi lo anh ta sẽ trở thành nạn nhân thứ ba thôi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 6 Của tiểu thuyết trinh thám Kẻ trừng phạt Của tác giả Vĩ Nhất Đồng dưới giọng đọc của Thanh Bình Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thanh Bình. Chào và hẹn gặp lại.